Đọc chuyện đêm khuya. thưa quý vị và các bạn trong số những người đầu hàng giặc nguyên phần nhiều là người trong hoàng thân quốc thích nhà trần đáng buồn nhất là chiêu quốc vương trần ích tắc em ruột của thượng hoàng trần thánh tông đã đem con trai và đồng bọn cùng toàn thể gia quyến về hàng quân giặc hưng đạo vương trần quốc tuấn đã thấy trách nhiệm của triều đình trong chuyện này Đó để đe đám để đức được đáng. là lại lời lớn và tài mà sự sống không không khách khiến không cho thả, phí, thuộc hạ và môn khách của y để chúng hết lời tân bốc, khiến cho y ngỡ mình nhắc buông môn uốn nắn gian tân ngỡ quan xứng bốc, của cao, cất y y y tâm xa công chúa an tư đã vào trại giặc nàng và yến ly gặp nhau trong đó hai người con gái này đã cùng nhau bàn cách để làm suy yếu thế lực của thoát hoan góp phần làm nên chiến thắng quân nguyên mông lần thứ hai nội dung tiếp theo của tiểu thuyết bão t á p triều trần của nhà văn hoàng quốc hải sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây trong chuyên mục đọc truyện hôm nay qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thúy tra thế là hai cánh quân bắc nam chúng đã thông được với nhau giặc hợp quân cùng tiến đánh thiên trường đại quân của ta một phần từ thiên trường đ u ô i ra biển rồi vào thẳng hoan châu diễn châu một phần đã giấu nhẹm trong các lộ phía đông vùng ven biển trần thánh tông trần nhân tông có trần hưng đạo và chư thành vương hộ giá đã đi thuyền nhỏ theo cửa giao hải ra biển rồi ngược lên phía bắc vào nguồn tam trĩ Cửa cửa chảy giặc tích, giặc cũng tính được đường chạy của Giao xa qua Giao Nam nay. Giao ta vua Trần. Thoát hoan sông Hồng ngày đường sông Trường không giò tung nhưng Hải biển, Thiên đuổi tới Hải biết đi lại rồi theo nẻo nào. Thoát huyện Thủy, Định thì Đành tính hịch là Quân quân nán đường Trần. đổ đưa từ rụ. về vua tôi các ngươi đã cùng đường bảo nhau ra hàng sẽ được ta khoan thư nhật bằng cố tình chạy trốn thời ngươi chạy đường bộ ta đuổi bằng ngựa ngươi chạy đường thủy ta đuổi bằng thuyền ngươi chạy lên trời ta cầm chân kéo xuống ngươi chui xuống đất ta nắm tóc lôi lên khi thuyền của quan quân tới gần nguồn tam c h ĩ thời nghi phía sau có thuyền giặc đuổi vội ghé lên bờ chạy bộ thượng hoàng trần thánh tông nhảy lên bờ trước vô ý đạp chân sau vào mạn thuyền khiến thuyền xa bờ hàng trượng trong lúc vội vã đặng dương ghé mình cõng v u a nhân tông lấy đà nhảy phóc vào bờ phải nói viên dũng sĩ trẻ tuổi này bay vào bờ mới đúng may mà y gồng người đứng vững được nếu không thì cả vua tôi ngã vào mấy tảng đá cạnh bờ chưa biết tính mệnh sẽ ra sao cũng vì gồng người nhảy vào bờ đá rắn đặng dương bị trồn xương sống phải đứng lặng dây lâu rồi mới dùng thuật phi hành chạy theo vua Ta còn nhớ chàng trẻ tuổi người mạn đà giang đi bán sản vật của rừng lúc về ghé qua hội thi võ kén người tài của hưng ninh vương trần tung chàng đoạt yêu hạng hưng ninh vương lưu chàng lại dưới trướng sau thấy chàng là người trung hậu lại đem tặng cho nhà vua tới đây quả đặng dương đã biểu lộ được lòng chung cũng đúng như điều hưng ninh vương dự cảm sau khi lên bờ nhà vua sai đem thuyền ngự quanh về cửa ngọc sơn để lừa quân nguyên cửa ngọc sơn xưa nay mang tên mũi ngọc thuộc trà cổ móng cái quảng ninh hai vua và đoàn hộ giá hết đi bộ lại đi ngựa tới nửa đêm thì đến một ấp nhỏ thuộc đất thủy chú liền dừng lại dân trong hương ấp đem cơm rượu ra thiết đãi nhưng không biết trong đoàn ấy có hai vua và trần hương đạo tàu thánh thượng trần thị kiến thưa không có thánh chúa gì ở đây cả nhân tông ngắt lời người phải biết tay mắt giặc nhan nhản thôi bói đi dạ tâu phép bói dịch của cổ nhân phải dùng cỏ thi bói trên mai rùa mới linh nghiệm n à y những thứ đó khó kiếm xin vệ hạ bốc tạm mấy que tăm nói rồi trần thị kiến lấy một nắm tăm đưa cho trần nhân tông bốc tính ra được quẻ lôi địa dự nhẩm tính một lát trần thị kiến nói tâu quẻ này trấn ở trên khôn ở dưới trấn có tính động khôn tính thuận quẻ này vui lắm vui là thế nào tâu đó là điểm đại h ỉ suy từ lời tượng rằng lôi xuất địa phấn dự tiên vương dĩ tác nhạc sùng đức ân tiến c h i thượng đế dĩ phối tổ khảo tức là c h ấ n lôi ở trên khôn địa ở dưới tượng là sấm ra khỏi mặt đất khí dương ở dưới đất bùng lên mà thành ra tiếng xoán từ lại nói lợi kiến hầu hành sư thật là hợp với việc gia quân của bệ hạ cứ như lời quẻ này thì sang mùa hè quân ta lợi thế giặc suy yếu cho tới khi bị diệt và vào khoảng tiết hạ trí thì bệ hạ có thể làm lễ hiến phù vua vui lắm nói nếu quả như lời ngươi nói sau này ta sẽ có thăng thượng Đầu đạo canh ba, hương、đạo、gọi việc ê n trưởng ấp đến căn dặn ấp v i trông non, dân gom góp b i hưng đánh thanh cho h giặc, rồi cho một thanh kiếm. một đạo hộ giá hai giá sông vua ra cửa sông Nam tặng r rồi rồi, i Đại Bàng, theo đường biển đi đại lùi Việc ệ u qua quân cửa thanh hóa. Vừa đi rồi, đại quân cũng đường đạo Bàng, mà hương theo theo. t vào kiếm cho dân ấp để lưu giấu sự tích này dân lấy luôn tên lưu kiếm để đặt tên ấp hiện huyện thủy nguyên hải phòng vẫn còn thôn liêu kiếm nam triệu tức là cửa sông bạch đằng đại bàng dưa nay là cửa văn úc tám ngày sau khi hai vua đã vào tới tận thanh hóa bọn lý hằng ô mã nhi g ả o kỳ đường ngột đài theo lệnh của thoát hoan mới giải binh v â tàm trĩ khi binh ta và triều đình đã rút khỏi trường yên thiên trường thoát hoan chiếm trọn một giải từ lạng châu đổ về khiến nhiều kẻ hoang mang dối trí kéo nhau ra hàng giặc phần đông những kẻ ra hàng đó lại trong hoàng thân quốc thích cả như vũ đạo hầu cùng hai con trai là văn nghĩa hầu trần tú hoãn và minh thành hầu lại thêm con trai của hoãn là minh trí hầu và con rể hắn là trung hoài hầu cùng quyến thuộc về hàng quân nguyên h đám vong thần của nhà vong tống đang tá túc từ năm kỷ mão được triều đình bao dông nay cũng sợ hãi kéo nhau ra hàng như tham chính tăng uyển tử Tô Trương, trai Thiếu Tô tức Tống diệt. Bảo Bảo bị con Mão, người Nghĩa nhiều nữa. năm 1279, là năm nhà của khác Liêu là và Kỳ 1279, được biết tin này hưng đạo vương tâu lại với vua nhân tông nhân tông vừa lo lắng vừa buồn phiền nhà vua nói với quốc tuấn những kẻ khác ra hàng giặc còn có thể hiểu được đến như thúc phụ chiêu quốc vương cũng ra hàng thời con không hiểu nổi việc ôi nhục này trong hoàng gia biết bao giờ mới g ột rửa được có nên để cho phụ vương con biết không bệ hạ nghĩ thế là làm theo đạo hiếu nhưng việc trần ích tắc ra hàng không còn là việc riêng của hoàng gia nữa mà là việc lớn quốc gia đó là viên thượng tướng của triều đình đã phản bội dân tộc ra hàng giặc là người trị nước thượng hoàng không thể không biết đến suy nghĩ dây lâu hưng đạo nói tiếp nhân việc ích tắc theo giặc y không yên tâm với vị thế sắp đặt ấy lúc thường y đã khích bác kẻ nọ người kia rồi nay nhân giặc sang y muốn nhờ tay giặc mà leo lên cái ghế quốc vương phải thừa nhận y có tài nhất là cái ngón thi thư họa nhạc y đạt tới mức trắc việt song đấy chỉ là những nét tài hoa xuất chúng trên đường nghệ thuật thôi chứ trong công cuộc chính trị y làm sao đủ tài đủ đức đối với việc trị bình thiên hạ tưởng bệ hạ cũng nên lấy đó làm gương trong việc giáo dưỡng hoàng thái tử dạ con xin lĩnh ý quốc phụ lại nói an tư công chúa vào thăng long được thoát hoan tiếp rước nồng hậu y vẫn ngự trong đại điện thiên an với một bầy mỹ nữ đem theo từ hành sảnh kinh hồ thoát hoan sai mở d ạ yến mừng được an tư nhưng ngay từ phút đầu công chúa đã thấy ghê tởm tên tướng giặc con trời này vừa thấy nàng mặt y đã hớn hở y nhìn như muốn nuốt chừng lấy nàng y gạt hết tất cả đám cận thần không cho theo ngay cả thị nữ theo hầu như kim liên cũng cung trước Ngọc, Cung còn thân dẫn nàng Ngoạn ngay điện Thiên An. Cung thúy hoa nay không còn bài trí như gạt bị bài lại, thúy thúy trí hết thảy theo lối hồ, từ lối đại và vào hoa hồ phía hoa hồ, sau xưa nữa, mặc à màu n trướng đèn hoa đến màu sắc, mùi vị đều kịch cẩm, trái đều hoa cạch khuấy. mùi cẫm m sắc vị dù hương xạ sông khắp nơi vẫn không át được mùi gây gây khó chịu như là mùi mỡ k i ề u mỡ chó khiến an tư lợm giọng vừa bước vào phòng the t h o t hoan bế thóc lấy nàng quệt bộ dâu dê cứng queo và má nàng phả theo mùi hôi nồng của rượu và cả mùi hôi ngựa y đặt nàng vào giữa giường thất bảo rồi lùi ra xa vài bước kéo chiếc đôn ngồi ngắm nàng như ngắm một báu vật hết nhìn công chúa y lại ngoái nhìn bước chân dung nàng treo trên tường và nói ta đi khắp gầm trời chưa thấy có người con gái nào đẹp như nàng thoát a ao An ước Tư tưởng nàng vẫn từ t lâu. hoan cứ ngồi thế mãi hết ngắm an tư lại ngắm bước chân dung nàng lúc này an tư đã bớt sợ nàng lấy can đảm nhìn thẳng vào mặt y trước hết nàng thấy đôi mắt híp một mí mà nàng thường nghe nói đó là thứ mắt lươn biểu hiện của kẻ gian xảo cặp lông mi thưa với nước da vàng sạm hai bên gò má y thịt nổi cuộn thành múi vành son trên lún phún bộ dâu dê cằm tròn dày sệ xuống chiếc mũi hình củ tỏi tròn to như nắm tay nằm thù lù giữa mặt chán thấp vuông tóc đỏ hoe như dâu ngô cổ ngắn to như cổ trâu cả bộ mặt và con người y toát lên sự thô bỉ n o n tựa một con bò thiến được nuôi vỗ béo phì an tư tự hỏi không biết trong vầng c h á n kia y chứa chấp những gì cũng không biết đường nét thanh quý của dòng giống quý tộc y biểu hiện ở chỗ nào phải chăng tên giặc này ẩn tướng phải chăng đây là tướng tinh của kẻ khát máu công chúa tự so sánh hình thù tên giặc này với vẻ tao nhã của chiêu thành vương thật là một trời một vực nàng ao ước giá như chiêu thành vương lọt được vào đây mà hạ thủ y chợt an tư ngẩng nhìn về phía thoát hoan thấy y vẫn chú mục nhìn b ứ c chân dung của mình treo trên đó nàng s ừ n g sốt buột miệng hỏi xin thái tử làm ơn cho tiện thiếp biết chẳng hay ai đã biếu thái tử bức vẽ xấu xí này lời nói bất ngờ lọt vào tai thoát hoan y sung sướng quá hét lên thì ra nàng nói được tiếng hán hảo l ỡ hảo l ỡ Ôi, mới thoát u diệu làm sao. Điều y ệ t ta lo ngại làm lo sao. n ấ t thông khi khi kín chuyện phải dịch. chuyện nói với nàng là phải thông dịch. Và cả khi các qua Và là á đ trong trốn buồng the mà không hiểu được ý tứ nhau, thời đáng buồn không nhau, hiểu mà được đ ý n buồn g hoan tiếng Hán nhảy dài lại phía an tư ôm chặt lấy nàng nói người đẹp nhất thế gian ơi nàng thật là hoàn hảo ta không còn ao ước gì hơn không thấy thoát hoan trả lời an tư vừa gỡ khéo vòng tay y ra vừa hỏi lại thoát hoan ôm nàng chặt hơn rồi bế nàng ra chỗ bước chân dung trỏ vào dòng lạc khoản thấy đề thiện bảo đệ tứ niên chiêu quốc vương trần ích tắc phòng họa thiệu bảo đệ tứ nghĩa là thiệu bảo năm thứ tư Thiệu tiên hiệu niên đầu Bảo là c ủ an Triều t r ầ Nhân tư ô n năm năm g bắt từ thứ t đầu Mão Kỳ tức Tư là năm Nhâm Ngọ、1282. An、tư、bực mình nghĩ lại cái buổi mà nàng cùng hưng đạo vương ghé thăm p h ủ t r i ề u quốc trần ích tắc đã giữ nàng lại vẽ một bức tương tự thế này đúng là bức này có khác hơn sinh động hơn dường như anh ấy thể hiện được cái hồn của ta trong đó công chúa bực và t h ầ m trách sao anh ấy lại không cho ta xem bức họa này và vì sao nó lại lọt vào tay giặc an tư đã tụt khỏi vòng tay thoát hoan và ý tứ ngồi vào chiếc đôn đối diện với y nàng lại hỏi xin trấn nam vương cho biết vì sao bức họa này lại tới tay ngài thoát hoan nhau mũi cười trần ích tác gửi sài thung đem về biếu ta từ năm nhâm ngọ có chuyện gì mà nàng phải bận tâm vậy là y đã câu kết với ngoại bang từ năm đó an tư nghĩ quân đê tiện bán cả tổ quốc bán cả em gái đêm ấy thoát hoan lôi an tư ra dự dạ yến lũ chúng nó s ú n g xít lại chúc mừng y và mừng nàng an tư thấy lòng lạnh tanh chỉ mong sao quân ta đột nhập vào ắt sẽ diệt gọn được bầy đàn đầu não chúng nó khi tiệc vẫn còn đông thoát hoan mặt đỏ ửng như chiếc hoa gạo r ụ n g cuối mùa Không nói một lời, y kéo khóc mạnh tay an tư lôi một mạch về cung Thúy Hoa. hét nghĩ chiêu thảnh phẩm phàm. lôi nói An cung nàng, An tư đau đớn hét lên, quân Nàng đến vương, giận nỗi tiên xuống lời, tưởi lại rơi một một đêm, tay Tư suốt Tư tức tay y y dày đau bực về Và vò vũ vu. Nàng khóc tức và vì hôm sau an tư đòi thoát hoan trả lại kim liên cho nàng y còn đưa đến cho công chúa chọn lấy mười trong số sáu mươi tỳ thiếp của y để vào hầu cận nàng đám tỳ thiếp kia vừa xuất hiện an tư s ừ n g sốt khi nhìn thấy yến ly yến ly v ừ a quay đi như thầm nhắc công chúa hãy giữ kín mối quan hệ cũ an tư thoái thác vì không cần đến số người hầu cận quá đông ngoài kim liên nàng chỉ chọn thêm một người người ấy là yến ly trong danh sách nàng mang cái tên bảo bảo thoát hoan ưng thuận an tư đâu biết được xung quanh nàng có tới cả chục đô quân cấm vệ thuộc dòng thát đát giám sát việc ăn ở của nàng không sáng nào nàng không phải ra khỏi cung để cho lũ kia lục soát hai thị nữ hầu cận cũng bị khám xét thường ngày kể cả an tư bất luận ngày đêm chỉ được quanh quẩn trong lâu đài hoặc đi dạo từ hoa viên ra hồ ngoạn ngọc chứ không được đi xa hơn và cấm không được tiếp xúc với ai cũng cấm ngặt an tư không được mời ép thoát hoan ăn uống bất cứ thứ gì trong phòng mình đó là lời cảnh tình nghiêm ngặt của viên đô tổng quản nói xong y còn lưu ý nếu lệnh bà trái các lời dặn trên lập tức bị lấy đi sinh mạng mà ngay đến thái tử khi chỉ riêng có hai người yến ly mới thổ lộ em bị sài thung tiến dẫn làm tỉ thiếp cho thoát hoan cả song thân em và em đều chống lại nhưng không được em đã toan quyên sinh bỗng một hôm gặp đỗ vĩ đại nhân cho biết thoát hoan đã đem năm mươi vạn binh sang chinh phục đại việt và khuyên em hãy vì mối thù chung của cả hai nước mà theo thoát hoan vào trong quân phụ thân em cũng khuyên cơ hội đắp đ ề n ơn nghĩa đại việt đã tới còn không nên bỏ lỡ cực chẳng đã em phải nhận trên đường tiến quân của thoát hoan đại nhân vẫn cho người tới hai bên vẫn thông được tin tức cho nhau nhưng từ khi vào đất đại việt không có tin tức gì của đại nhân nữa dạo chúng mới tràn qua biên ải Tôn bắt tận Việt Thiện Trung Đại Phu Nguyễn Đức Dư và Triều Thỉnh trại thoát thương mật thăm không ông lên đến nơi nhưng Nguyễn Lan Nguyễn Văn Hàn có qua trại quân thoát hoan thương nghị. Hiệu phao chám phải. Phu chị. Đại Đại gửi lời đầu. qua của Dạo báo ấm Em xem, Em là là và và và được Đỗ đã đó Đức đã Dư có các có có có Vĩ xứ an tư vội nắm chặt tay yến ly với vẻ xúc động trời ơi thế mà chị không nghĩ ra không ngờ nghĩa nữ của thăng long lại hóa là em nhìn gương mặt dặn dày gió xương của yến ly an tư hỏi song thân em vẫn mạnh chớ đội ơn chị hỏi thăm em cũng không biết thế nào dạo em giã biệt yên kinh về hành tỉnh kinh hồ thì hai thân em đã yếu lắm an tư ái ngại hỏi thêm thoát hoan đối xử với em thế nào chao ôi nó là hoàng tử nhà đại nguyên nhưng em vẫn coi nó như một tên giặc của nhà tống thằng này trở mặt như trở bàn tay ấy chị ạ mà nó thô bỉ lắm rồi chị sẽ thấy hết dạo em mới về với hắn hắn chiều em như một thiên thần sự thật thì cô gái đẹp nào mới đến với nó cũng thế thôi nó là thằng háo sắc háo dục như giống sơn dương nói yêu ai là chết với nó suốt ngày đêm nói ra thêm ngượng nhưng là chỗ bạn gái lại chịu chung vận rủi em không thể không nói hết với chị nhưng chị cho em hỏi nhé vì sao chị lại đến đây nghẹn đắng ở trong lòng an tư không nói được thành lời nước mắt cứ ứa ra thành đôi dòng lăn trên hai gò má cảm kích nỗi lòng công chúa đại việt một bậc quốc sắc thiên hương mà phải đem thân vào trại giặc cho nó dày v ò yến ly nói em chắc vì nạn nước chị mới phải vào đây lau khô hai hàng lệ an tư dịu dàng đáp số là có kẻ dâng cho thoát hoan bức chân dung chị kia kìa công chúa vừa nói vừa chỉ lên bức tranh treo trên tường thế là thoát hoan đòi đại việt phải nộp chị cho nó triều đình không ép chị thánh tông nhân tông đều không muốn chị vào c h ạ y giặc chị cũng không muốn nhưng rồi vẫn cứ phải đi bởi quân nó đánh rát quá thế là vì nạn nước chị phải quên mình em có biết kẻ nào đã dâng bức tranh kia cho thoát hoan không a việc này thì em biết chính sài thung đem đồ được biếu từ đại việt về bán tại cửa hàng nhà em và y có đem bức chân dung này ra khoe nhận ra hình chị em xin với phụ thân em mua lại nhưng sài thung không bán y bảo đây là bức họa của một quan lớn đại việt tặng sau em thấy treo trong t r ư n g phủ của thoát hoan đôi lần em tò mò hỏi y nói là chiêu quốc vương trần ích tắc nhờ sài thung đưa tặng chân dung em gái ông ta để tỏ ý cầu thân an tư tím mặt lại nàng hết sức căm giận ích tắc đã táng tận lương tâm yến ly lựa lời em không bênh gì chiêu quốc vương bây giờ có đổ tới ngàn tội lỗi lên đầu ông ta cũng là hợp cả vì ông ta đã đi theo giặc rồi an tư sửng sốt lại còn thế nữa chính mắt em trông thấy ông ta vào điện thiên an sợ ông ta nhận ra em phải lánh mặt trong việc này em thấy có điều gian dối nơi xài thung chị nhìn bức vẽ kia nhé dòng lạc khoản chỉ đề năm tháng và tên người họa không có lời đề tặng nếu như đó là vật tặng không thể không có đôi lời cho nên lai lịch bức họa này em nghi lắm hoặc là có kẻ lấy cắp rồi do hạnh ngộ nào đó nó về tay xài thung còn xài thung thì nhờ nó để mong tiến thân bởi từ trước y đã được phong an nam phó đô nguyên s u ý nhưng chưa bình xong đại việt y không có đất cài chị an tư thở dài chị căm thằng giặc thoát hoan này lắm nó tàn sát không biết bao sinh linh đại việt tội ác chất chồng chị chỉ mong sớm tối có thể hạ thủ được nó em bảo chị phải làm gì bây giờ giúp chị nhé yến ly nắm chặt tay an tư yến ly thở dài phải cẩn trọng lắm chị ơi sức liễu yếu chúng ta làm gì nổi nó chị phải thấy chúng canh phòng nghiêm ngặt lắm hở ra mất đầu như chơi nhưng em đã có cách giúp chị khẽ buông tay an tư nhìn vào tận mắt công chúa yến ly hỏi chị có nhớ câu thành ngữ sắc bất ba đào dị nịch nhân sắc bất ba đào dị nịch nhân nghĩa là sắc đẹp người con gái chẳng phải là sóng mà sao vẫn nhấn chìm được người an tư hiểu ý gật đầu đấy chúng ta phải đánh giặc bằng cách đó phải dụ cho nó đắm chìm trong tiểu sắc cho cơ thể nó hao mòn sinh lực cho thân hình nó p h i nộn ra bạc nhược ra để cứ nghĩ đến hành binh là nó ngại nghĩ đến cưỡi ngựa là nó chán và chỉ thích đi kiệu đi cáng thôi làm nó được tới mức ấy là chị em mình đã giết nó tới tám chín phần Để nó lợi chị an tư yến ly nói nhỏ có mấy điều em dặn chị lỡ quên thì khốn Tức còn việc thông tin tức với bên ngoài khó lắm ta cứ liệu dần không nôn nóng một đằng chỉ có hai chị em mình đằng kia là năm chục vạn đứa tưởng chị em mình cẩn trọng đến mấy cũng không thừa vừa gặp được yến ly có bầu có bạn v ớ i ý thức được việc ra đi của mình không phải là vô ích an tư phấn chấn hẳn lên nàng cảm như mình là một con người khác hoàn toàn khác an tư nắm lấy hai bờ vai yến ly lắc mạnh không nhất định không chỉ có hai chị em mình chống lại nó chị tin rằng chiêu thành vương của chị không để cho chúng sống yên Cả cũng Đại Việt cũng sẽ vùng sẽ lại ê n tin như thế, Yến Chị thế, Ly l ạ nói đại quân của hương đạo và triều đình đã lui vào thanh hóa liền bắt tay ngay vào việc chỉnh bị quân ngũ lương thảo lo chống giặc từ mặt bắc tràn vào nhân tông cũng cử người qua chiêm thành vay lương phòng công cuộc kình chống thắt đắt còn kéo dài sở dĩ có mệnh này là do mấy năm trước ta đã đem quân cứu chiêm thành hai bên đã ước thúc phải trợ giúp lẫn nhau khi họa biến từ sau ngày lập hạ thời tiết nắng nóng thất thường bằng vào sự trải nghiệm trong dân gian như nhãn sai lúc liệu các giống cây lá đều xanh mướt các loài côn trùng quen sống ở thấp như kiến chuột đều rời tổ lên cao và nữa xem tinh tượng cũng thấy phù hợp với các loài côn trùng thảo mộc hưng đạo biết thời tiết khác thường mưa nhiều nắng ít lụt lớn. Ông lại Ông c hưng o quân đi thám thính các vùng giặc đóng, xem chúng đã phát bệnh đi đã giặc thám phát h các xem c gì a q u â về bẩm báo, o t r n chạy giặc, các bệnh thời khí như trướng bụng, ỉa chảy, đạo a u lưng, l xương, nhức cùng các sốt rét, o i cảm m ạ đã phát sai i tới vài trăm tên giặc chết về các loại n Đoáng thoáng tên bệnh này. Hưng h chết đã đạo các trăm có về s những đạo quân triều đình đã chia về các động sách nay phải phối hợp với dân binh người địa phương ở tất cả các châu quận nổi lên đánh tỉa các trạm c h ạ y giặc ngăn chặn các trạm c h ạ y không cho chúng tiếp ứng với nhau lại phải nhằm vào các kho lương kho cỏ mà đốt và làm bẩn tất cả các nguồn nước giặc thường phải ăn uống tắm giặt mùa hè đến c h ạ y giặc bắt đầu ể oải khác với dạo mùa đông sớm tinh xương khi mới nổi hiệu kèn đầu lính đã dục dịch x o n g hiệu kèn thứ hai quân ngũ đã chỉnh tề sang hiệu kèn thứ ba quân có thể xông ngay ra các ngã theo hiệu cờ nay thì khác hẳn rất hiệu kèn thứ ba rồi mới có vài tên thò mặt ra trước lều chạy đứa nào đứa ấy mắt híp lại vẻ mệt mỏi phải đến hàng giờ sau lính mới ra khỏi chạy đứa đứng đứa ngồi đứa ngáp đứa thì ngã vật ra nom không còn vẻ gì là thể thống của một đội quân giặc lại đánh vào thanh hóa hưng đạo tự đi xem xét thế trận hai bên Tiểu tướng quân Trần quốc â n Trần q u toàn xin đ ư ợ cúi ngânh c ế n Ông ưng cho nhưng dặn. Cháu phải hết sức cẩn trọng. cho Cháu sức được ham đuổi giặc phải hết Không ham như đuổi kiếp. trận vạn lạy tiểu tướng xin lĩnh mệnh sáng sớm giặc đã đến trước trại ta hò la thách đánh chúng réo gọi cả tên hai vua ta mạ lỵ quân vào bẩm quốc toàn vẫn cười vui chàng tiểu tướng quân hôm nay ra trận với tư thế điềm đạm của một vị tướng đã từng trải dù sao thì chàng cũng đã so đao với ô mã nhi ở vạn kiếp lại đối mặt với viên tả tướng đường ngột đài trong ải lũy nghệ an bữa nay tuy tiết trời đã sang hạ nhưng trước khi lâm trận quốc toàn có thói quen phải mặc tấm áo đại hồng rách mà mẫu thân chàng đã vá tiếp vào đấy mấy miếng vải m à u tràm bà định vá cho đám gia nhân cẩy q u ố c mặc đỡ ai ngờ quốc toàn vì lòng kính yêu mẹ cứ đòi mặc g i a trận bà đã nghiêm dậy g i a trận con phải ăn mặc đàng hoàng như một vị tướng của triều đình k ẹ o giặc nó khinh nhớ lời mẹ dặn quốc toàn chỉ dám mặc tấm áo đó trong lần sát với thịt da mình như để có cái tình của mẹ có bàn tay mẹ che chở mặc xong tấm áo vá cũ chàng đeo mảnh giáp bộ tâm trước ngực rồi phủ ra ngoài bằng tấm áo bào màu tía có thêu đôi chim phượng trắng đang búa lưng thắt đai rát bảy viên ngọc quý tấm áo này do an tư công chúa cô chàng và sẽ là người thím ruột may tặng trên đầu chàng đội trước mũ đâu mâu có rát viên hồng ngọc ngay trước vành trán luôn tỏa sáng cứ như chàng có thêm con mắt tuệ lưng chàng rất thanh đoàn kiếm chân đi h i a đen theo hình hai con đại long xà leo quấn quít quanh thân h i a màu trắng y phục vừa xong viên cận vệ nâng cây đại đao dâng chàng trước sân con ô long đã đóng sẵn yên cương chở chàng quốc toàn tay nắm đại đao tay cầm cương ngựa chàng khẽ gõ cán đao xuống đất lấy đà loáng đã v ú t lên mình ngựa lập tức con ô long tung cao hai vó sau Lao đi trước chàng. thưa quý vị và các bạn quân ta lại lấy được vị thế sức giặc như cơn bão đã đến lúc lụi tan trận thắng của nguyễn lộc nguyễn lĩnh nguyễn địa lô trừng trị giặc thát và bọn phản bội đã làm kinh động cả lũ giặc ở thăng long trận đánh giữa trần quốc toản với đội quân của ô mã nhi đã uy hiếp tinh thần của giặc tình thế của giặc suy yếu ở những khâu nào quân ta tiếp tục đưa ra những kế sách gì để thừa thắng sông lên đánh bại quân nguyên mông tàn ác chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát trên radio quảng ninh fm chín mươi bảy tám mh chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe